ba vị lao tổ thần sắc cứng lại diệp trường ca lệnh nhà tương đối không thèm để ý chút nào khương gia ba vị lao tổ ánh mắt khương gia vô thượng thần vương chỉ là mất tích cũng không phải là b ọ n mình các lao tổ tìm kiếm đ ạ i lâu mảy may vô thần vương tin tức cho rằng vẫn lạc rất là bình thường nhưng khương gia thần vương lại là vẫn như cũ tồn tại thế gian vậy bọn ta khương gia vô thượng thần vương đến cùng mất tích tại nơi nào khương gia lão tổ gặp diệp trường ca thần sắc như thường không giống đang nói láo không khỏi đặt câu hỏi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 Tiên nhạc tụng kinh cầu nguyện âm thanh hợp thành một thể, thể thượng kinh hiện diệu nhạc nguyện hợp pháp. cầu âm ra vô đạo mắt xem xét giao chỉ lao tổ ống tay háo tung bay đạo mắt đã đến chân trời thái sơ thánh địa ba vị lao tổ nhìn về phía diệp trường ca vẫn chưa nói thêm cái gì diệp trường ca hơi hơi chắp tay hai đạo thần hà phóng lên tận trời trở về thái sơ thánh địa đại lao tổ lưu tinh nguyên nhìn về phía diệp trường ca mở miệng trường ca cái c ử u đế tiền bối muốn muốn gặp ngươi diệp trường ca vẫn chưa kinh ngạc bởi vì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 khó có thể suy tính đứng lặng trên không trung ngóng nhìn chân trời cái k i a một tòa tử sơn như là một tòa thiên kiếm trực chỉ bầu trời khí thế vô tận r ồ i r à o luôn có một cỗ hoành thiên khí phách nhìn về phía càng xa xôi liền có thể phát hiện ở chân trời xa không thể gặp chỗ các cái phương vị đều đứng sừng sững sáu trăm ba mươi ba một tòa núi lớn chân trời bên cạnh tổng cộng chín tòa núi lớn dường như bao khoả vây quanh trung gian cái này một tòa tử sắc núi đá nếu là hiệu được thiên địa nguyên thuật nguyên thuật sư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 Cái kia tổ s ơ ngay đại k h ủ n bố, tạm thời trơ tới gần tòa kia tổ sơn. Khương gia láo tổ tổ sơn. s láo u nghĩ một lát, quyết định ngay dừng quan ngày, này sơn tiến hành thăm dò. Tổ sơn, được xưng là ma sơn, chỗ thăm một mấy một ma mức lát, quyết tại sát bắt tòa tổ Tổ lại. Lại lại là cái quá đầu đối được dò. kế h ủ n Ngày g bố. k tiếp ánh bình minh vung lên huy sái nơi đây cái kia một tòa tổ sơn đưa lưng về phía ánh bình minh bóng mở lồng đắp vùng này người giang ra trực diện tổ sơn trước chỗ bóng tối dường như chỗ có quang mang đều bị thôn vệ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 hôm nay cái kia đạo chỉ tay vì sao biến mất không thấy gì nữa khương gia láo tổ c h o mày tìm kiếm lấy hắn trước đó tại thạch trên núi lưu lại một màn kia đạo mạc chỉ tay thế mà tìm kiếm một phiến lớn địa phương lại cuối cùng không thể phát hiện một màn kia đạo mạc chỉ tay khương gia láo tổ đồng tử c o rụt lại h ô m qua một màn kia n h ạ t chỉ tay hư không tiêu thất khương gia láo tổ sóng linh khí tại tổ trên núi đánh ra một đạo hố to cuốn đi những cái kia bay ra đá vụn cũng đưa mỏ xuống hố sâu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 thánh nhân vương cường giả không sợ nóng lạnh lại ở chỗ này nửa đêm ở giữa cảm thấy không gì so sánh được h ẳ n ý từng cơn lớn lạnh đâm khương gia lão tổ xương cốt phát lạnh thậm chí ở sâu trong nội tâm đều nhiễm một hơi khí lạnh tạm thời rút đi diệp trường ca biết được chúng ta khương gia thần vương ở đây chắc là như vậy đến đây thăm dò qua vẫn là đến tiến đến tìm cái kia diệp trường ca thương thảo một phen khương gia lão tổ nhìn lấy cái này đem tối đứng sừng sững cái này một tòa tổ sơn chương á quái i kêu k một tòa quái vật ổ n bóng g lồ mờ đặt ở k h Gia không không Khương Gia không tới nổi, tới tinh Láo Láo cách nào Tổ trên thân, thở thể thần Tổ hắn hàn. câu ép ép sắc d một tùy tiện hành đ n g ổ trăm ê n núi quá nhiều thần bí, nếu là tùy tiện quá tùy bí, là x tám mươi bốn thổ sơn bên trong thôn khương gia lão tổ rút khỏi tổ sơn phạm vi bên ngoài thần hà dựng lên bay thấp đến thái sơ thánh địa cái kia tổ sơn bên trong đến có gì khương gia lão tổ phải trăng thấy cái kia tổ sơn có thể tự phục hồi thân thể diệp trường ca ngồi tại khương gia lão tổ trước người giống như là tận mắt nhìn thấy đồng dạng ngươi đã biết được việc này khương gia lão tổ sắc mặt giật mình nhìn về phía diệp trường ca chỉ là sớm có nghe nói không nghĩ tới thật có chuyện này ư nhìn lao tổ nhanh chóng tìm tới chắc là như vậy không có tiến vào tổ sơn bên trong diệp trường ca hơi hơi nâng tay cái kia tổ sơn bên trong đến cùng có gì vật khương gia lão tổ hỏi truyền thuyết tổ sơn bên trong có liên quan đến đại đế tổ sơn sông núi hình dạng mặt đất chính là vô thượng địa thế chính là người sở tạo khương gia lão tổ nhưng là từng trông thấy tổ sơn chung quanh đường chân trời đều mỗi người đứng vững một toàn núi lớn diệp trường ca không ngừng nói ra tổ sơn các loại bí ẩn sự tình cái này tổ sơn bí mật lại còn liên quan đến đại đế khương gia lão tổ sắc mặt nghiêm túc chúng ta ngự không phi hành lúc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 diệp trường ca nheo cặp mắt lại thần thức tràn ngập ra bắt đầu tìm kiếm lên nơi đây một hộ vô cùng đặc biệt thôn trại trường ca tổ sơn phương hướng hẳn là bên kia khương gia lão tổ gặp diệp trường ca đột nhiên bay về phía cùng tổ sơn đi ngược lại phương hướng mở miệng nói lao tổ đ ư n g đội nơi đây có một hộ đặc biệt thôn trại có thể giúp ta đợi vào được t ử sơn khó chịu thần tà xâm hại diệp trường ca nghe nói khương gia lão tổ phát ra tiếng đông nhiên lập không trùng hướng về lao tổ cười cười khương gia lão tổ nghe nói song trong mắt lóe lên một đạo dị sắc trong tử sơn vô thượng thần bí có đại khủng bố nếu có thể chống cự thần tà xâm hại liền có thể từ đó cứu trở về thần vương an toàn thoát thân khương gia lão tổ cùng diệp trường ca đứng thẳng hư không bên trên thần thức không ngừng xem t r ư ờ n g vùng này thôn trại lao tổ gặp mảnh này thôn trại đều là nhà đá có chút l ụ i bại thần thức xem xét trong thôn người trong thôn đại bộ phận đều là chút mệnh tuyển tu sĩ trong tay đều dẫn theo trường đao trường ca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 nếu có nguyên thiên sư truyền người tương trợ bọn họ an toàn ra vào tổ sơn tỷ lệ rất lớn hiện tại thì tiến đến hỏi thăm như thế nào tiến vào tổ sơn khương gia láo tổ hỏi diệp trường ca thản nhiên nói không đ ổ i đột nhiên thôn trại bên kia đại bắt đầu truyền đến nhỏ nhẹ chấn động truyền đến không ngừng mà tiếng vó ngựa trong nháy mắt hơn m ộ ư ơ i vị cưới xuất hiện tại phạm vi tầm mắt bên trong những kỵ binh này tốc độ cực nhanh móng ngựa c u ố n lên bụi mủ trong nháy mắt đã tới thôn trại trước người kiểu này tọa kỵ đều cũng không phải là nhân gian chi mã lập tức trên khuôn mặt trải rộng lân giáp thân hình cao lớn trong môi phun ra nuốt vào khí tước huyển như cột khói những thứ này sắt lệ mẹn tu vi cao nhất cũng mới thần kiều cảnh giới nhữ mày thôn trại người dường như cảm giác được cái gì vô luận già trẻ nam nữ đều tay cầm một thanh dao nhọn toàn bộ đi ra ngoài chống c ử cái kia cưới ngựa mà đến kỵ binh dường như người cầm đầu kỵ binh cưới ngựa mà ra nhìn xuống những cái kia cầm đao thốt l dân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 có người lôi kéo vị lão giả kia hướng về kia mảnh lão giả đặt câu hỏi diệp trường ca nghe đến trương ngũ ra ba chữ mắt sáng lên không sai cái này là năm đó tên kia nguyên thiên sư thôn trại diệp trường ca cùng khương ra lão tổ theo trong hư không đi xuống chân đạp hư không quanh thân tự có một cỗ uy áp trương ngũ ra nhìn đến đạp không mà đến hai người sắc mặt s ư ơ n g sở đột nhiên cúi người bái lại xuống đa tạ hai vị tiên nhân cứu trợ chung quanh tên thôn nghe thấy trương ngũ ra lời này cũng đồng l o ạ thôn bái lệ xuống. Đa tạ a ca dương một tay lên, pháp lực lan tay i tiên Diệp tại chỗ lễ bái mọi người. vị trợ. trường một tràn, tình, lên, nhân dương Nhắc pháp chỗ h cứu lực dậy lễ sự đỡ k g cần như thế. Thôn thế. dân hoàn toàn yên n tâm lại, giết u y ê n l a cũng không phải là giặc cỏ không phải i là b n m ấ mà là chính bị bị d i tại khỏi ệ t Thôn này. Không khỏi hoan hô lên. hô d â n giết dê bò chuyên v ị tiếp đ ạ i hai người cái kia dê bò bị thiêu đốt đến nhan sắc vàng rực dầu lượng không gì so sánh được mê người không ngừng có dầu chân rơi vào trong lửa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 cũng á cái i kia、nguyên、thiên thư rơi thiên thựa, ta da nguyên bên trong, nguyên thiên sư đoạn truyền chúng ta chỉ học cái da lông. Trưng n g thư mất chỉ sư học ra thở dài khí, dài u ố xong trong miệng rượu mạnh. Trưng ngũ ra, trong miệng ngươi đến núi một thuyết rượu ra, sở là cái gì ngọn trường Cũng núi? Diệp ca tiếp tục hỏi. Cũng là cái tục ca là kia một tòa tử sắc núi đá đó là một mảnh bất tường chi địa ta tổ tiên từng nói qua toàn bộ bắc vực không người có thể trêu trong nó t r ư ngũ n g da không gào to t i ể u thổ lộ ra rất nhiều dấu ở buồng tim không thể cùng người thường sở thuyết bí ẩn Tổ Sơn, đây không phải là bị thế nhân trở thành mà sơn sao. Không, tổ h nhân thành Không, ế Sơn trở t mà sao? tiên từng nói đây không phải là cái gì ma sơn cái kia mảnh t ử sắc núi đ ã cùng đại đế thời cổ có quan hệ là một tòa đến núi trưng ngũ gia dường như uống say thống khổ rơi lệ thổ lộ lấy rất nhiều bí ẩn bí văn khương gia lão tổ thần sắc chấn động liền tên kia nguyên thiên sư đều cho rằng nơi đây cùng đại đế thời cổ có quan hệ hết thể đều như diệp trường ca nói trưng ngũ r a đã say ngã bị mấy cái tên thiếu niên chuyển về nhà đá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 Ngài trương ổ tiên t phải n g l u huy lại cái Diệp cảnh cáo, để cho chúng ta có đề phòng. Diệp trường ca chỉ gì phòng. trường h để đề ta ư k gia láo tổ đ ế n đây đi muốn sơn, n hỏi. Chớ h có c vào tổ ú g ta tổ tiên cảnh cáo c h ú n gia ta, thường chớ có n ở ơ đó ẩn hiện, dễ dàng dễ r chuyện, chỉ có thể Trưng ngũ xa xa ra lễ bái. Ngũ ra vẻ mặt nghiêm túc không ngừng cảnh cáo diệp trường ca tổ sơn vô hạn khủng bố diệp trường ca đối thôn trại có đại ân trương ngũ r a không muốn nhìn đến diệp trường ca cứ như vậy mất đi tính mạng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 không có cây cỏ mọc lên thạch lĩnh mang có từng điểm từng điểm từ sắc nhan sắc cùng tổ s ơ n giống cái k i a thạch lĩnh phía dưới long mạch bị đào giống dọc theo long mạch mà đi nhưng là mãi đến tổ sơn diệp trường ca cùng khương gia lão tổ liếp nhau âm thầm đi lại t r ư n g ngụ ra chúng ta trở về sẽ đem các ngươi tổ tiên nguyên thiên thư cùng nhau mang về cho ngươi diệp trường ca hướng về hơi hơi chắc tay sau đó liền trực tiếp rời đi mấy canh giờ sau diệp trường ca cùng khương ra lão tổ chia ra tìm kiếm rốt cục phát hiện cái kia một tòa thạch lĩnh sau đó hai người tại thạch lĩnh phía trên thách ra tìm kiếm cổ khoáng cuối cùng thạch lĩnh lên hai người tìm ra một chỗ cổ khoáng hai người liếp nhau đồng loạt nhảy vào bên trong c h ư n g một t r ư ơ i s thần vương hai người không ngừng rơi xuống c h ọ n vẹn hạ lạc có một phút hai người mới rốt cục rơi xuống đất cổ khoáng nội bộ đen nhánh không gì so sánh được an t ĩ n h mà thần bí tràn ngập năm tháng cảm giác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 sau đó một phương này lầu c ắ t cung điện sau lưng nhưng lại dọc theo mấy chục đạo thông tiên h treo cao bạch ngọc bậc thang nối tới nơi đây càng tối tăm chỗ thông qua mới lầu c ắ t cung điện bạch ngọc bậc thang sau tối tăm không ngừng bị để lộ chân thực mạng che mặt hai người một mực nhanh chóng tiến lên thế mà phía kia bạch ngọc bậc thang lại giống như là không có phần cuối không ngừng kéo dài ra cuối cùng dừng lại trông thấy bạch ngọc bậc thang cuối cùng kéo dài chỗ đó là một tòa tĩnh mịch độc phủ hai người không ngừng gia tốc cuối cùng đi đến cái này tĩnh mịch động phủ trước động phủ thanh ngọc chỗ khác thanh ngọc phía trên xoán khắc lấy mấy hàng chữ nhỏ hai người tới gần khắc kia chữ thanh ngọc chỗ khương gia lão tổ một tràng thốt lên chỉ thấy phía trên xoán khắc thần vương khương hư vương nội nhập ma sơn nơi này tìm tòi hư thực khương gia lão tổ sắc mặt chấm xuống cái này mười lăm cái chữ bút lực hùng hồn cứng cáp đầu bút lông như câu từ tám trăm bốn mươi có một đạo vô thượng tinh thần khí vận vờn quanh bên trong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 giống như là địa hình phức tạp thiên nhiên hang đá lại như là khai quật sau đó vắng vẻ của khoáng trong động phủ có một loại kỳ lạ ánh sáng bao trùm lên n g ô n g lung quang hoa không ngừng lưu chuyển chiếu lên nơi đây đều nhiễm phải một vệ tử mang hai người không ngừng vượt qua tại bên trong thiên nhiên hang đá đi về phía trước thần thức thăm dò phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ có một loại thần bí lực lượng tại ảnh hưởng bọn họ chỉ dẫn hai người không ngừng vượt qua địa hình này phức tạp hang đá càng là hướng chỗ sâu đi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 n hai ì n về p h í những thứ này thứ h cốt. Thế mà người h ữ n thứ này hài cốt, nguyên nhân cái chết toàn bộ giống nhau, đều là bị nhất hài nhân nhau, chỉ xuyên phá này nguyên giống xuyên cái đều bộ bị là ơ sương n Những này g sọ sọ mà chết. Những thứ này xương sọ đều là chết. c thứ thế tuyệt ư đều n g g ả liếc ạ t ạ nhau c h ậ m nhanh đi về phía trước tiến cảnh giác dị thường thần thức không ngừng đạo qua tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phá tình t huống hai người lại hướng tử sơn chỗ sâu đẩy mạnh mấy trăm trượng diệp trường ca trên thân thạch tí phóng ra con mang lóe lên lóe lên thạch di ra phản ứng cái này phía trước chẳng lẽ có nguyên thạch khương gia lão tổ mở miệng nói không chỉ có là thạch di gì hết, thạch đao cùng thạch tinh b ả n cũng có phản ứng diệp trường ca nói ra khương gia lão tổ trong tay thạch đao cùng thạch tinh b ả n phía trên có ám quang lưu chuyển nếu là không chú ý rất dễ dàng bị xem nhẹ cái này phía trước có đại l ư ợ nguyên n g thạch hai người không dám buông lỏng cảnh giác chậm d ã i đi về phía trước tiến nơi xa ẩn ẩn truyền ra một chút quăng hoa một cô thần thánh khí tức chầm chậm chuyển đến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 chỉ là cái kia tiếng t r u n g s á c thực biến mất ở chỗ này lúc này khương gia láo tổ mở miệng nói không cần đi quản tiếng t r u n g vẫn là tìm kiếm thần vương quan trọng diệp trương ca thanh âm chấm thấp hai người lần nữa tìm tòi thế mà vừa đi ra đi không xa t r u n g quanh bốn đạo giữ tợn bóng người theo chỗ bóng tối không ngừng đi ra một bóng người tương tự hình người trên thân lại mọc lên gai xương cùng lân giáp một bóng người giống như phi điểu lại không có lông vũ lân giáp bao trùn quanh thân chỗ n g ặ t trào như móc sát một bóng người như là ca s ấ u cái kia sau lưng đ ô i sắt không ngừng lắc lư động đá thạch trụ toàn bộ cái này cái đ ô i đánh nát một đạo băng l á n h tầm mắt theo sau cùng đạo thân ảnh kia chỗ truyền đến tại diệp trường ca cùng khương ra láo tổ trên thân không ngừng liếc nhìn đạo thân ảnh kia đi vào đến đây mặt trước cái kia ba cái thái cổ sinh vật nhanh chóng nhường ra đường đường đây là một tên nam tử tóc tím trong con ngươi hàn ý như là vạn n ă m hàn băng thân hình vĩ nạn cao lớn tản mát ra không gì so sánh được h u y t áp khí thế khuyết tán ra ba cái kia thái cổ sinh vật thân hình run rẩy quỳ xuống lạy không ngừng lễ bái trước người vị này nam tử tóc tím đây là một tôn tổ vương khương gia lão tổ sắc mặt ngưng tụ đứng vững tại diệp trường ca trước thánh nhân vương khí thế tràn ngập nam tử tóc tím kia ánh mắt ngầm điện trên thân khí huyết bộc phát thân hình thoát động đối với khương gia lão tổ đánh tới ẩm ẩm hai người giao kích chỗ phát ra chấn thiên tiếng vang chấn động đến mảnh này động đá toàn đang run rẩy cái này trong tử sơn động đá rất là kỳ dị thánh vương người chiến đấu ba động nhưng là sẽ trời n ư ớ c đất lại không cách nào phá hủy vùng này động đá hai người không đoạn g i a o đánh trong nháy mắt biến mất ở phía xa ba cái thân thể giữ t ậ n thái cổ sinh vật đứng dậy nhìn lấy sắc mặt diệp trường ca khoe miệng lộ ra khát máu nụ cười lộ ra sắc ý ba vị thánh nhân diệp trường ca lộ ra vẻ mỉm cười trên thân khí thế không ngừng phát ra thái cổ sinh vật lên tiếng gào rú tại cái này trong động đá vôi không ngừng đẩy ra lượn vòng diệp trường ca quanh thân kim sắc khí huyết phun trào kim sắc thần hà chiếu sáng động đá chỗ hát cám giống như là thiên giới vô thượng thần linh thân hình chỗ khắp nơi tất có thần mang chiếu g i ỏ i thần thánh mà mạnh mẽ cựu điệu hình dáng thái cổ sinh vật bóng người lóe lên thân hình như điện không gì so sánh được mau lẹ ánh mắt thậm chí không cách nào bắt được đạo này cựu điệu thân hình đầu kia c a sấu hé miệng lộ ra lóe hàn quang răng nanh đầu lưỡi đỏ giống máu một đầu đuôi sát hướng về diệp trường ca đánh tới mang theo không gì so sánh được ưu thế đạo hình người kia theo tự thân c ủ a sống chỗ rút ra cái kia một đầu cuộc sống cuộc sống lên dính lấy huyết n ụ c cùng máu tươi hắn vung lên đầu kia cuộc sống biến thành roi dài hướng về diệp trường ca vung tới ẩm ẩm hư không đ ố n g nhiên phát sinh tiếng vang vô biên khí thế tản ra diệp trường ca đạp lên thiên ma bắt bộ quanh thân khí huyết nâng lên trong tay ánh vàng lập lòe truy lên cái kia cự đ i ể u thân hình vain cự điệu đồng tử cọ rụt lại nó tại thái cổ thời đại lấy thần tốc danh chấn thái cổ giờ phút này lại bị cái này nhân tộc đổi kịp khoảng cách đang không ngừng rút ngắn ma k h í phun trào tràn ngập cuồn cuộn một tôn cao lớn ma hình sau l ư n g diệp trường ca đứng lên trong tay hắc đao che khuất bầu trời đao bảy một đạo đao mang chấn động tới trời cao phá thiên trảm địa hướng về kia cự đ i ể u bộ tới một phương này trong động đá vôi tất cả thạch trụ giờ k h ắ c này đều bị đao mang này nghiền nát toàn bộ nổ bể ra tới ẩm ẩm đ a o mang kia đánh xuống cự điệu một cái cánh sắt máu đỏ phiêu tán rơi rụng trời cao rơi xuống nước một chỗ cự điệu bị đau thân hình đột nhiên chậm diệp trường ca thân hình loay lên xuất hiện ở cự điệu trước người song quyền ánh vàng c h ấ p động một quyền đem cự điệu đánh nát vê anh đằng sau tiếng xe gió chuyển đến cái kia một đạo đôi sắt sắp đập nện tại diệp trường ca sau đầu diệp trường ca kim sắc khí huyết phun trào toàn thân cơ thể lộ ra thần mang và nóng sợi tóc màu đen ở giữa nhiễm thần mang và nóng chiếu dọi diệp trường ca giờ phút này vô cùng uy nghiêm giống như là một tôn vô thượng chiến thần uy nghiêm mà cường đại có khí thôn sơn hà khí thế lục đạo luân hồi quyền một đôi nắm đấm vàng hoành kích tại cái kia nói đôi sắt phía trên phát ra chấn thiên tiếng vang giống như là sấm sét nổ vang hai l ô thai bị chấn động đến phát điếc vê anh một phương này động đá cho b ụ i toàn bộ bị giao kích dư âm chấn ra phương thiên địa này trong nháy mắt biến thành không đùi chi điện cái kia đạo ca xấu gào lên một tiếng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 một cỗ hảo khí thôn thiên phệ địa chấn động đến phương này động đá khắp nơi run không ngừng càng xa xôi thạch trụ trực tiếp nổ tung hóa thành vai phiến văng khắp nơi vô thượng kiếm ý k h u ấ y khuấy động không gì so sánh được sắc bén diệp trường ca vận khởi đấu chiến thánh pháp biến ảo một thanh vô thượng thần b i n h vận khởi thảo tự kiếm quyết b ạ c h kiếm khí c u ồ n c u ộ n nhuệ khí hoành không cái kia đánh tới cốt đao trực tiếp bị bổ đoạn cái kia một đạo kiếm khí vẫn không đình chỉ thế đi cái kia sinh vật hình người thân hình run lên thân thể trực tiếp bị một đạo kiếm khí cắt thành hai nửa ngược lại rơi trên mặt đất máu đỏ trôi nhiễm một chỗ diệp trường ca trong tay ánh vàng không ngừng c h ấ p động chống đỡ cá sấu đánh tới trường quyền trong tay ánh vàng đại thịnh giang giắc tiếng xương gãy không ngừng vang lên cái kia cá sấu nắm đấm xương cốt trực tiếp bị diệp trường ca bóp vỡ nát hống hống hống cá sấu không ngừng chu lên diệp trường ca thân hình loại lên hóa thành kim sắc thiểm điện bất chợt tới đến cá sấu trước người trong tay ánh vàng c h ấ p động một quyển xuyên thủng cá sấu tim cá sấu thân hình run lên ngược lại rơi trên mặt đất đỏ máu nhuộm đỏ phương này động đá đất hai chương một trăm tám mươi chín vâng ngã kinh máu tươi nhuộm đỏ động đá ba vị thánh nhân cảnh giới thái cổ sinh vật toàn bộ phun máu diệp trường ca đứng vững nơi xa n h ư ớ n g mảy càng xa xôi trong bóng tối trong động đá vôi không ngừng truyền đến c h ấ n thiên tiếng vang càng có pháp tắc chi lực tràn ngập ra phương thiên địa này rất là thần bí thánh nhân phía trên chiến đấu lực không nói kinh thiên động địa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 đông đông đông đông tiếng chuông rằng rặc tạo nên tiếng chuông rộng rãi đã lâu liên tục bốn tiếng tại tổ sơn bên trong phương này trong động đá vôi không ngừng quanh quẩn đạo thứ nhất tiếng chuông vang lên nơi đây vô thượng pháp tắc hư không hiển lộ vòng ngoài cùng thái cổ sinh vật trực tiếp hóa thành sương máu tiêu tán không thấy đạo thứ hai tiếng chuông vang lên trật tự hóa thành thần liên không ngừng biên nộp dệt bên trong vòng thái cổ sinh vật trực tiếp bị dung luyện hóa thành cho tản đạo thứ ba tiếng chuông vang lên hư không bên trong đột nhiên phát sinh lôi đỉnh đánh xuống tại ở giữa nhất vòng thái cổ sinh vật phía trên chỗ kia lôi đỉnh loạn v ầ y hết thể thái cổ sinh vật đều cái sắc không hồn đạo thứ tư tiếng chuông vang lên tiếng chuông phất qua chỗ tổ sơn nội bộ hết thể đều bình tĩnh trở lại yên tĩnh như lúc ban đầu nguyên lai tòa đại điện này cũng là chiếc chuông lớn kia khương gia láo tổ trầm giọng nói tại tiếng chuông vang lên trong nháy mắt l i ê n liếc một chút liền nhìn thấu tòa đại điện này bộ mặt chân thật cái chuông này ê đều... để ta nhớ tới một vị ngày xưa vị kia đưa lưng về phía chúng sinh vô thượng đại đế khương gia lão tổ cảm thán nói vô ngã đại đế diệp trương ca trầm giọng nói tiếng trung này chính là vô ngã đại đế cực đạo đế binh vô ngã trung diệp trương ca cùng khương gia lão tổ chờ đợi một lát vô ngã trung cũng không có lần nữa vang lên xem ra vô ngã trung vang lên là có biến hóa diệp trương ca trầm giọng nói đi khương gia lão tổ nói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 diệp trường ca cùng khương ra lão tổ chậm chạp tiến lên sau đó hai người phát hiện phía trước lại là một phương c h ố n g trải vô cùng sân bãi có một bản to lớn thạch thư bỗng nhiên lập tại trên mặt đất cái kia thạch thư có cao có vài chục trượng sách độ dày cũng có một hai trượng diệp trường ca sắc mặt ngưng tụ chậm d ã i đi vào phía kia thạch thư thạch thư sau lưng xanh đầm dây leo trải rộng buồn bực xanh thảm cho nơi đây chống trải chỗ bằng s i n h chút sinh khí quyển kia thạch thư mặt ngoài bị xanh đầm dây leo che đậy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 thần vương không có khả năng tiến đến nơi đây diệp trường ca cùng khương gia lão tổ thương lượng một phen chuẩn bị đường cũ trở về hai người chậm rãi tiến lên không ngừng thích hứng lấy đến từ cái kia ảnh hưởng tâm thần ma tính trên thân thạch t i phát ra ánh sáng quanh thân thanh liên thổ lộ thanh hoa chống cự lấy đại bộ phận ma tính phía trước động đá hòn đá màu tím phía trên có từng điểm từng điểm quang hoa lao tổ diệp trường ca nhìn về phía khương gia lão tổ hết thệ cẩn thận thả c h ậ m tốc độ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 cơ hồ mỗi một chỗ trên vách đá đều có cái này rộng t h ù n g t h ì n h xương cốt khủng bố không thôi các ngươi là n g ư ờ i phương nào một thanh âm bất ngờ vang lên thanh âm kia đức quãng đến từ tổ sơn một phương khác hướng cùng cái kia đạo sức mạnh ma quái phương hướng cũng không giống nhau chỉ là âm thanh kia hết sức yếu ớt dường như đèn cạn dầu tùy thời đều có tắt khí khả năng diệp trường ca mắt sáng lên khương gia vô thượng thần vương quả nhiên ở đây đồng thời vẫn như cũ còn sống n g ư ờ i là ai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 Tất cả một ọ i người bao quát khương Gia, ai Gia, Khương rằng tôn này thần vương chết thật. Lúc trước bị đả kích nhất không ai qua được Khương trước được bao bị qua cho quát đều chết thật. kích đả Lúc m vị tôn h khởi, Thịnh Thế thần Thịnh thời h ầ n vương Cường tượng. vương Cường biến gia quật biểu tộc tại mất k lại đại là mà g gì nữa, ngàn năm không thấy tung、tích. Khương Gia thấy thấy tích. nữa, năm vô ì thế làm to chuyện, h làm lại k n nào g cách thượng thần vương bị vây nhốt tại tổ sơn bên trong chỉ một chút bốn nghìn nhiều năm năm cũng khó có thể cố gắng nhịn đi xuống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 khương gia đệ tử đến đây cứu ngại khương gia lão tổ thần thức không ngừng đào qua tìm kiếm bốn phương thanh âm nơi phát ra âm thanh kia chưa hồi phục khương gia lão tổ yên lặng chờ đợi thần thức vẫn như cũ lan tràn chờ đợi bắt chuyển âm nơi phát ra chỗ nửa canh giờ trôi qua khương gia lão tổ không có chút nào không kiên nhẫn t h ầ n s á c cung kính yên lặng chờ đợi khương gia thần vương truyền âm chỉ nửa canh giờ nữa đi qua cái kia âm thanh yếu ớt giống như là xúc đủ khí lực ta tại phía trước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 t i ê n tính im ắng chỉ có phía trước cái này một mặt phủ kín lấp mở vách đá khương g i a láo tổ nhúng mày thần thức không ngừng liếc nhìn lại không có phát hiện thần vương khí tức chỉ còn lại có phía trước cái này một khối tử sắc vách đá không có tham dò qua vách đá hóng ánh sáng long lanh có thể hoàn toàn thấy rõ nội bộ bên trong bộ trống trơn không có cái gì diệp trường ca áp s á t tới đứng thẳng ở tử sắc trước vách đá tử sắc vách đá sạch sẽ trong suốt chiếu d ọ i ra hắn bóng người cái kia đạo trên thạch bích chiếu dọi ra bóng người sau khác một cái bóng đạo thân ảnh kia thân hình dữ thợn vậy toàn thân xương cốt va chạm chỗ có gai xương kéo dài mà ra năm tám đó là cái gì khương gia lão tổ sắc mặt biến ảo không ngừng vô hình ác nghiệm không có gì ngoài phương này vách đá không cách nào chiếu dọi mà ra bình thường các ngươi không gặp được hắn thần vương đọc nhấn rõ từng chữ cực kỳ chậm chạp một câu thật lâu mới nói xong đây là một tên thái cổ sinh vật vô hình ác nghiệm khi thế tự động khóa chặt người sống bất quá tựa hồ còn đang ngủ say không có tỉnh lại báo hiệu lao tổ ngài ở đâu nham thạch bên trong khương gia lão tổ cùng diệp trường ca nhìn về phía tử sắc vách đá bên cạnh đó là một mảnh thô r i á p vách đá thần vương khương hư vương thanh â m chính là từ bên trong chuyển đến lao tổ đệ tử nên như thế nào cứu ngài đi ra chương một trăm chín mươi mốt cứu thần vương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 tầng ngoài cùng vách đá phá nát văng khắp nơi ra không sai mà phía trước lại là một khối thô r i á p vách đá mấp mô giống như là tầm thường có thể thấy núi đá có không h i ể u thái cổ sinh vật g i ữ t ậ n thi thể bị trôn giấu tại thạch bích trong tại thời gian phong tồn phía dưới hóa thành hòn đá diệp trường ca nhún m ẩ y tiếp tục thế công quyền đầu thần hoa c h ấ p động kim sắc khí huyết quanh quẩn quanh thân sợi tóc cũng nhiễm kim sắc thần hoa lộ ra cả người thần thánh m à huy áp tại tổ sơn bên ngoài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 mới có thể đối phương này núi đá làm vách đá tạo thành thương tổn tiếng vang c u ồ n c u ộ n không ngừng tại mảnh này chống trải chi địa đ ẩ y r a vô số phi thạch không ngừng theo đụng đánh chỗ v ề r a ra khương gia lão tổ thủ tại thạch bích chỗ bên ngoài không ngừng liếc nhìn b ố n phía thần thức không ngừng làn tràn phương thiên địa này tại tổ sơn bên trong thái cổ sinh vật nhiều bao nhiêu khương gia lão tổ thủ hộ diệp trường ca phàm là có bất kỳ thái cổ sinh vật tới gần hắn sẽ lập tức phát giác được diệp trường ca liền mở chín tòa vách đá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 nhìn về phía trước mặt có ánh sáng long lanh tử sắc vách đá diệp trương ca c u ầ n c u ộ n kim sắc khí huyết tay bên trong kim sắc thần hoa lóa mắt không gì so sánh được như là mới sinh thần luân tán thả vạn trượng thần hoa t r u n g quanh đều bị cái này kim sắc thần hoa chiếu sáng diệp trương ca trí tôn thánh thể tản ra vô thượng uy nghiêm một quyền đánh vào trước mặt cái này thứ mười tòa trên thạch bích giang d á c tử sắc vách đá vết nước tràn ngập nhưng lại không có bị đánh nát cái k i ế t như thủy tinh vách đá nội bộ hoàn toàn tràn ngập vết nứ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 diệp trường ca tăng thêm tốc độ kim s á c quyền ảnh không ngừng đập nện tại cái này t ử sắc trên vách đá vết nước nhanh chóng tràn ngập nhưng lại trong nháy mắt không ngừng bị tu b ổ cái này t ử sắc vách đá bên trong tử s á c thần hoa không ngừng lưu chuyển mỹ lệ không gì so sánh được mỹ lệ dị thường diệp trường ca trong thân thể long tượng tế bào bắt đầu chấn động kim s á c khí huyết quần quận lưu chuyển một tiếng long ngâm vang vọng phương này động đá giống tiếng giống chấn thiên động địa xé trời n ư ớ c đất giống rơi sao trời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 hóa thành vô số t ử sắc tinh mảnh phiêu tán trên không trung thân hình hắn c h ấ p động hóa thành một nói kim sắc thiểm điện cóng lên cái kia đạo tiểu tụy bóng người thiên ma bát bộ thi triển ra cả người tốc độ nhanh đến cực hạn tổ sơn nội bộ ánh sáng màu tím không ngừng lưu chuyển tại trong động đá vôi bộ hết thảy đều đang bị nhanh chóng chữa trị t ử sắc thần hoa lướt qua hết thảy đều hoàn hảo như lúc ban đầu cái kia đạo t ử sắc thần hoa k h ẽ quét m à qua khai mở hang đá trực tiếp đống dưng lấp đầy lại hóa thành trước đó bị cứ thế mà đánh nát thô r i á p vách đá khương gia lão tổ vội vàng chào đón đi vâu ngã trung chỗ nơi đây động tĩnh quá lớn dễ dàng dẫn tới thái cổ sinh vật t h ầ n vương thanh âm g i à n mua ngữ khí suy yếu nói chuyện đức quãng diệp trường ca cùng khương gia lão tổ không có làm nhiều suy nghĩ bóng người hóa thành cầu vồng nhanh chóng xuyên thẳng qua tại cái này động đá ở giữa Vô số thân hình giữ tận thái hình giữ chương ổ s i n vật v biết tên tổ gào không rú. Có bị b ừ một trăm chín mươi hai thần vương xuất thế đông một đạo tiếng chuông khuấy động tại động đá ở giữa không ngừng quanh quẩn tiếng chuông rộng rãi khí thế r ồ i r à o giống như là thiên địa sơ khai mới bắt đầu cái kia một tiếng khai thiên ban đầu vang huyền diệu khó giải thích phong cách cổ xưa mà vô thượng tổ sơn nội bộ sẽ không q u e n quẩn thái cổ sinh vật phủ phục q u ỳ xuống bị cái chuông này kêu áp ngã trên mặt đất không cách nào đứng dậy trong bóng tối tổ vương đang nghe cái này rộng rãi tiếng chuông về sau toàn bộ phát ra một k i a tiếng rên rỉ toàn bộ nhìn về phía cái kia tiếng chuông chuyển đến chỗ biểu lộ tràn ngập không cam lòng cùng oán hận thân hình cấp tốc bay rớt ra ngoài không muốn cùng cái chuông này kêu cứng rắn đọ xước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 dung mạo tuấn lãng có vô thượng ngạo cốt trời sinh chỉ có một c ố khí thôn sơn hà đại khí thần vương ngày xưa tuấn lãng không còn giống như khô lâu huyết nhục triệt để khô cạn huyết khí khô cạn không thôi không có không một chút thần mang t i ể u tụy không thành hình người năm đó áo trắng thần vương phong thần như ngọc b ệ nghệ thiên hạ bát hoang bên trong cựu thiên thập địa khó kiếm địch thủ hôm nay thần vương hình dáng như cây tuổi giống như khô lâu g ầ y yếu đem hủ cái này là bực nào bi ai mỹ nhân tuổi xế triều anh hùng tóc trắng hạng gì bi a i kỳ t à i ngút trời tài năng kinh tế vốn vì một đời thiên kiêu chi tài lại ngộ nhập tổ sơn bị nhốt hơn bốn nghìn năm hôm nay b i ế n thành như bây giờ thật sự là thế sự vô thường diệp trường ca cảm khái không thôi khương gia lão tổ sắc mặt t ạ m đạo chín ngàn năm trước thần vương đột nhiên tan biến không thấy khương gia cơ hồ phát động tất cả lực lượng đi tìm lại từ đầu đến cuối không có tin tức hôm nay tìm kiếm thần vương thần vương nhưng cũng thọ nguyên gần lão tổ ngay ư nhưng ơ i từng là m n thần đến g bất tử dược đ â Diệp dược dược Diệp gia thái hiệu đại, gia giọng nói. phía trường tổ. Thần thân trạng bất tử thần thần thể thừa nhận. Khương gia láo tổ chầm giọng nói. Diệp trường khương vương cường vương Khương nhìn này hình không nhận. nhúng、mày. Ngay ca lúc mức chầm ca về kém, láo láo quá mẩy. quá sau đó quanh người hắn ánh vàng lập lòe kim s ắ c trí tôn thánh huyết cuồn cuộn vô thượng thông thiên đại đạo ở không trung khắc họa vạn đạo hợp đều, phát ra cao vút tiên âm một kim xác trí tôn thánh huyết hoàng kim sáng trói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 hắc cám náo động bên trong hy sinh tự mình vì bình định cái kia có thể xưng trong lịch sử lớn nhất đại hắc cám náo động mà chết đối với những thứ này diệp trường ca hết sức rõ ràng lao tổ tiếp theo thì giao cho ngươi diệp trường ca đem trí tôn thánh huyết đặt ở thần vương trước mặt khương gia lão tổ nhìn lấy diệp trường ca hướng về diệp trường ca cúi đầu đa t ạ thánh nhân vương cúi đầu diệp trường ca chịu đựng được lên khương gia lão tổ đầu lâu bên trong lao ra một v ệ c trời sinh thần quang tan vào cái kia một thần quang sáng trói hoàng kim trí tôn thánh huyết luyện hóa thành tiên thiên tinh khí không chăm chú vương thân thể sông trong nhà chia làm hai hệ một hệ vì thần vương về sau m à vị này khương gia lão tổ chính là thần vương về sau hắn thúc phun ra tự thân tiên thiên mệnh nguyên tự thân kém chút bị thương nặng tiên thiên mệnh nguyên phi lên dung nhập cái kia một trí tôn thánh huyết hắn vì thần vương hậu đại giống nhau huyết khí lại càng dễ bị thần vương hấp thu trí tôn thánh huyết bị dung nhập khương gia lão tổ tiên thiên mệnh nguyên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 chỗ hát cám động đá bóng mờ tất cả đều bị chiếu sáng phương thiên địa này vậy mà toàn bộ biến thành mỹ lệ vô thượng tịnh thổ linh tuyền quân quận linh hoa tiên thảo khắp nơi có tiên hà chi khí lượn lờ bên trong một gốc ngút trời cây đào đột hiện thần vương sau lưng cây đào cường tráng hoa văn giống như cầu long đào hoa tùy ý bay múa phiêu tán biến thành hoa vũ vẩy khắp phía trên vùng tịnh thổ này rơi đầy một chỗ thần vương tiểu tụy thân hình dần dần đấy đà vô cùng trắng bệnh mặt mũi cuối cùng nhiễm phải một tia huyết sắc thần thức bị cái kia một vàng kim trí tôn thánh huyết bao k h ỏ a không ngừng ôn dưỡng thổ lộ thần hoa thần vương hai mắt thần quang như hồng sáng trói sáng lời vạch phá bầu trời một đạo thánh nhân vương uy á p quyết tán tràn ngập thần vương tái sinh thuật hét lớn một tiếng c h â n thiên động địa vô cùng uy nghiêm tự thân đứng thẳng mà lên phảng phất liền muốn quân lâm thiên hạ tám mươi thiên địa linh khí q u c n thể không ngừng lấp l ó e thần quang thần vương thể khí thế đại thịnh nuốt trừng phương thiên địa này vô thượng linh khí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 Bệ nghệ thiên hạ, khó tìm một đ chỗ thủ. Trước 193, ra tổ、sơn. Thần thượng. thấu chân đạp hư không.、Giống、như là đạp lập đại đạo chi Mọi loại đạo văn hiện lên ở dưới chân, nặng nghề mà phong cách cổ xưa, nhìn không ra vương dưới xưa, cổ c sơn. Giống văn lên nặng nói không đạp đạp đại đạo đạo loại lập Mọi là mà ở rõ.、Chỗ、này đại điện bên trong hoa vũ phiêu đãng mỹ lệ lộng lẫy mỹ lệ dị thường cảm tạ tiểu hữu lấy thanh huyết cứu rút áo trắng thần đi tới hành tẩu chỗ dị tượng không ngừng sinh ra giấu chân đi qua chỗ liền có tiên thảo linh hoa sinh trưởng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 đạo văn hoa văn là lấy phong vũ lôi điện cùng điệu thú hoa trùng n h ậ t n g u y ệ t tinh thần chờ thiên địa dị tượng chỗ tạo thành không gì so sánh được mỹ lệ lại lại phức tạp nặng nề thấy không rõ nộ không thấu bạch di thần vương nhìn lấy diệp trường ca nhìn về phía nơi đây khe r á n h im lặng không nói chỉ là đứng ra xa xa chút từ đằng xa quan sát nơi này chỉnh mảnh thổ điện v ô ngã đại đế thật sự là đại tài căn cứ đại đạo địa thế trời sinh hoa văn phát họa ra một tòa vô thượng đại trận không ngừng đạo văn hoa văn khắc họa thiên Bạch địa dị tượng tại bên trong. bên dị lính Như là năm đó hắn khí ô không n ngã kinh hấp dẫn, nhìn thấy dưới chân tòa đại trận này, cũng không cần đến bị lớn lên khốn chỉnh bốn nghìn năm.、Ba、người đi đến phương này đại trận trung tâm chỗ, vận khởi pháp lực, chuyển tại phương này đại trận bên trong. Linh g bị bị Ba vầu khởi k dưới đại đi đại tại đại hấp thấy chút chỗ, pháp tòa một tâm lực, lưu chuyển thanh thế c u ồ n c u ộ n chỗ này đại trận chỗ khắc họa dị tượng bị kích hoạt giữa thiên địa dị tượng hiện hiện cồn phong mưa to sấm xét điện vang thiên địa sao trời không ngừng thả ra dị s á c hư không loại lên lần này dị tượng toàn bộ tiêu tán không thấy ba người kêu bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ t r u n g quanh đen kịt một màu y ê n tĩnh im ắng ba người xuất hiện tại một đạo cổ khoáng bên trong cổ khoáng bên trong đen nhánh không gì so sánh được hoàn toàn y ê n tĩnh tràn ngập tuế y nguyệt khí tức nơi này là diệp trường ca ánh mắt như điện dù cho trong bóng đêm vẫn như cũ có thể thấy rõ t r u n g quanh hết thệ cảnh sắc khương gia lão tổ nhìn bốn phía cổ khoáng bên trong n h ư ớ n g mày giống như có chút quán mắt đầu này cổ khoáng giống như là bọn họ tiến vào tổ sơn đầu kia hầm mỏ một lát sau diệp trường ca bọn người đi ra tổ sơn trường ca ta cùng thần vương muốn trước được hồi khương gia lão tổ trở về đối với chúng ta khương gia mà nói có chủ quan nghĩa hôm nay thần vương khôi phục cái này gốc bất tử thần dược đã vô dụng ngươi lại lấy thánh huyết cứu thần vương cái này gốc bất tử thần dược coi như làm bổ khuyết khương gia lão tổ đem một cái bạch ngọc bình xứ lấy ra đưa cho diệp trường ca chương một trăm chín mươi bốn trở lại thái sơ thánh đ i ệ a diệp trường ca hơi hơi nâng tay không có cự tuyệt đem bạch ngọc bình s ứ cầm trong tay sau đó bạch Y thần vương liền cùng khương ra lão tổ hóa thành thần hồng biến mất ở chân trời diệp trường ca thân hình thoát động hóa thành một đạo ánh sáng bay ra làm diệp trường ca khi xuất hiện lại liền đã đi tới thôn trại ngươi lại không sai còn sống trở về t r ư n g ngũ ra nhìn đến diệp trường ca về sau không khỏi kinh h á i h ô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 hy vọng diệp công tử về sau nhìn ta trương gia có thiên tư người thông tuệ liền đem nguyên thiên thư truyền cho hắn là đủ trương ngũ gia nói hôm nay bắc vực làm loạn không ngừng giặc cỏ hoành hành như nguyên thiên thư tại trên tay hắn nếu như truyền đi khẳng định là một chàng hai nạn hôm nay ta trương gia đều là không có thành tựu con cháu coi như nguyên thiên thư tại ta trên tay cũng không có giá trị cho nên diệp công tử nguyên thiên thư thì giao cho ngươi trương ngũ gia đối với diệp trường ca thật sâu túi đầu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 vạn vật p h á p tắc hết thể đều minh ngộ trái tim thân thức chỗ sâu giống là có người truyền tụng vô thượng tiên kinh giảng thuật thiên điệu đạo lý trình bày vô thượng p h á p tắc một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác nổi lên trong lòng giữa phiến thiên điệu này đạo lý p h á p tắc đột nhiên rõ ràng hết thể thiên điệu trật tự đều ở trước mắt diệp trường ca hai mắt nhắm lại yên lặng dùng tâm nhãn xem xét giữa phiến thiên điệu này p h á p tắc đạo lý thái sơ thánh chủ nhìn ra diệp trường ca trạng thái ánh mắt lộ ra một tia minh ngộ nửa canh giờ về sau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 công tôn vũ hít sâu một hơi nhìn về phía diệp trường ca nói nói nghe một chút diệp trường ca trong mắt mang theo nghiền ngẫm tộc ta bên trong trưởng bối gặp thánh tử đối với nguyên thạch rất có nghiên cứu muốn cùng thánh tử sau ba ngày tại thạch phảng đ ổ thạch phân cao thấp công tôn vũ nói ra như vậy tiền đánh cược là cái gì diệp trường ca thản nhiên nói tiền đặt cược vẫn như cũ là năm mươi triệu thượng phẩm nguyên thạch cộng thêm đổ thạch đưa ra ra hết thẻ đồ vật công tôn vũ trầm giọng nói tổ bên trong trưởng bối xuất thủ nhất định có thể đem năm mươi triệu thượng phẩm nguyên thạch đ o ạ t lại đồ ước ta đồng ý diệp trường ca khẽ cười một tiếng đáp ứng công tôn vũ đồ ước một lời đã định sau ba ngày trong tộc trưởng bối hội tại thạch phảng cùng thánh tử ký đồ ước đến lúc đó gặp công tôn vũ nhìn thấy diệp trường ca đáp ứng sắc mặt vui vẻ sau đó liền lui ra thánh tâm phong tại công tôn vũ rời đi về sau giao chỉ tử hãn nhu bọn người mở miệng mở miệng công tử lần này đồ ước ngươi có năm chắc không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 bất quá trong sách có ghi chép nguyên thiên sư đại thành có thể di sơn đi b i ể n bắt hải sản thân phụ tinh túc thiên nhân hợp nhất nguyên thuật chi bất thế cường giả chỗ tinh thâm có thể cùng vạn đạo phù hợp thoát thai mà ra cũng có thể thành đế đây là một loại khác tu hành vô thượng tinh thâm pháp môn công tôn thế gia tổ thúc ngươi có thể từng có vạn phần năm chắc thắng được đánh cược công tôn vũ cung kính đứng ở một vị lão nhân trước mặt nói hư hán diệp trường ca coi như với tư cách là thánh tử thì tính sao Ta công tôn thế nguyên thuật là tiên gia công lục nguyên đại là võ b ấ một tay khẽ đếm, cái diệp Trường ca tất thua thể thản thừa Trường chút thực bất chút. Trường thuật thực kia ca Lao ca này nguyên khẽ không nghi nhân nhiên hắn nhận chỉ nhiên, chỉ đếm, Đương m cái có lực, cũng có cũng ca lực. quá Diệp nói, Diệp nơi nói Diệp ngờ. là là tin tức trong nháy mắt truyền khắp tiên võ đại lục thái sơ thánh tử diệp trường ca sau ba ngày cùng nguyên thuật cổ thế g i a lần nữa đổ thạch tiền đặt cược vẫn như cũ vì năm mươi triệu thượng phẩm nguyên thạch đồng thời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 Tự dưng cảm thấy tự thân dưng nhỏ cảm bé. viên này cổ thụ quá cao, tán cao, cây trực thạch che tiếp đem phương này thạch viên che đậy, đem lịch á ánh sáng mặt trời đều cơ hồ không cách cây đặc, cơ cổ dày này nào đều mặt liền l trời Viên không thông hồ thụ qua. sử đã lâu chuyền môn cây này đã tồn tại vạn năm lâu dài trên cây hoa văn cơ hồ hóa thành long lân đều nhanh tân sinh hóa long khởi ra cái này đến tự đại mà giam c ổ m lại bị cao nhân chỉ điểm một chút hóa linh khí tân tán trả về chỗ này thạch trong viên có biết được tu sĩ trông thấy cái này k h ỏ cổ thụ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 Có một loại i đặc b ệ tôn đạo địa đá dạo、Đức、thạch trong vận văn vẩn, viên, ngập này tràn thiên phán chân Trường quan những này lặng ở chỗ có chi ca bước phát h quy sát ra Diệp im ý. k g nói. m ộ thạch tôn t đầu hướng dương mà sinh như là một tôn đạo tháp không cái kia rõ ràng cũng là một tòa đạo tháp đạo tháp tầm chín có một vệ không h i ể u tinh mang tại đạo tháp quanh thân lưu c h u y ể n không chừng đây là một tôn đạo tháp là trời sinh mà thành vẫn là mài đến tận đây vân hoàng đứng thẳng diệp trường ca sau lưng n h ì n đến cái này một tòa thạch tháp không trải qua hơi nghi hoặc một chút tòa này thạch tháp trời sinh như thế v â n tiên tử nhưng cẩn thận xem xét có giao trì thánh địa trưởng lão vì vân hoàng giải đáp chỉ hướng cái kia thạch tháp tinh mang lưu chuyển chỗ ngươi lại nhìn tòa này thạch tháp nơi đây hướng dương tháp này phun ra nuốt vào quan hoa lưu chuyển toàn thân tu bổ tự thân chi nền Năm đó, rất nhiều người đều muốn mở ra, nếu như không là lúc đó một tên nguyên thuật tông sư phủ quyết mở một mở đó, đều đó rất ra, ra. thuật quyết phủ sư là lúc Tẳng hơn phân nửa đá đã kia bởi ị thạch viên chủ tự chủ mình viên m ra. Không ngừng có lao nhân ngừng n có ó lao ra trường ra lao ca khối không nhân lại cái giật diệp Bởi đá đá. này nguyên nào này tẳng dây do, lại không có một mở vì vì khối đá này từng bị nguyên thuật tông sư phủ quyết qua diệp trường ca im lặng không nói yên lặng quan sát cái này một tòa thạch tháp tòa này thạch thể được mệnh danh là đạo tháp bởi vì nó bề ngoài cũng là một tòa tầng chín đạo tháp tháp loại trời sinh lại nói thế mà hình khó có thể mài nhưng tế luyện thành công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 nguyên thuật tôn g sư cũng không coi trọng cái này một tòa đạo tháp thánh tử vì sao muốn lựa chọn đạo tháp trời sinh lại nói chín h vì cực điểm số lượng phương này đạo tháp trí tôn lộng lẫy lại một mực không người hỏi thăm chỉ bắt nguồn từ năm đó nguyên thuật tôn g sư một câu phủ định hôm nay rốt cục có thể nhìn đến nói trong tháp đến cùng có cái gì là ngày xưa nguyên thuật tôn g sư nhìn nhầm vẫn là hôm nay thánh tử lưu lại thở dài thạch trong viên một mảnh thảo luận ồn ào không chịu nổi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 Này, thạch thể t h ô nghe tiên á đá. đá đá thánh t Trường vật Tảng thạch trong, cổ xưa nhất thạch đầu một trong. Khối đá này đầu, tên mộ trì trưởng xanh. ca phía kia xưa Địa, Giao địa dừng nhìn này cần này mảnh viên bên này cùng miệng n khối phải Khối thích. h Diệp lại, liệu coi giải bước g cổ là là lạ. láo về vô kỳ đầu đầu, Mộ mở nói lúc trước tìm ra n à y tảng đá lúc tất cả mọi người cho rằng đào được một tòa so thời đại thái cổ càng thêm lâu dài phân mộ sau khi đám người kia đào mở phân mộ lúc lại phát hiện bên trong giống tuyết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 trong mắt thần quang cường t h ị n h hơn thần quang chui vào thạch thể ba p h ầ n chỗ xâm nhập xem xét thạch viên một bên khác lại truyền tới thanh âm công tôn lão nhân tuyển định khối thứ hai vật liệu đá công tôn lão nhân nhìn trước mắt kỳ thạch khối này kỳ thạch t r u n g sáu tiết xoay quanh mà lên giống như là tiên thê kỳ thạch như là bạch ngọc ngón tay gõ ở phía trên c à n g có thể nghe thấy thanh thúy thanh âm khối này kỳ thạch đứng ở hướng dương chỗ phun ra nuốt vào thái dương quan mang thổ lộ linh khí một cỗ lượn lờ vũ khí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 nhưng khẳng định là nơi đây thạch viên cổ xưa nhất kỳ thạch một trong có vô số nguyên thuật tông sư quan sát nhưng lại chưa bao giờ dám mua xuống chung quanh tu sĩ kinh hô lên cái này tiên thê xinh đẹp không gì so sánh được mỹ lệ dị thường quanh thân tiên khí l ợ l ờ thật như thông hướng tiên vực bảy tòa bậc thang chương một trăm chín mươi tám vô thượng tiên kinh xuất thế cuối cùng diệp trường ca cùng công tôn lão nhân chọn tốt ba khối vật liệu đá diệp trường ca tuyệt là đạo tháp mộ đ ị a ống thông gió thạch Công chảm chát, cổ ca chỉ cái cân thạch. cùng tôn nhân tiên thiên trường xuống này gần nguyên người nhau phí tổn đều có gần ngàn tuyệt thê, thụ. triệu láo là, là khối phế Hai phí mua đều đều Diệp ba đá, có vây ạ n c n n g u ê nguyên n những người quanh cảm thấy rung động. Ngàn vạn cân nguyên thạch liền có thể không thạch. thấy thạch thể Cắt đá. Cắt đá. Cắt cái cảm có có. Để đá. đá. đá. kia vây Vây xem tu sĩ không kịp chờ đợi quát to lên muốn phải lập tức nhìn đến những kỳ thạch này bên trong đến cùng có gì vật trước cắt mộ bia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 diệp trương ca cười nhạt một tiếng sau đó công tôn lão nhân hướng về tiên thê kỳ thạch đi đến diệp trương ca yên tĩnh nhìn lấy hắn cũng muốn nhìn một chút cái này công tôn lão người lựa chọn ba khối kỳ thạch đến cùng có thể cắt ra cái gì tiên thê phát ra bảy m à u thần mang hà sương mù lượn lờ ở giữa đối ứng tiên đài sáu cái cảnh giới nhất bộ nhất trọng thiên càng có chuyên môn mang theo vật này trèo lên t i ế n tiên vực bước ra sáu bước liền có thể thành vô thượng đại đế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 nhìn lấy công tôn l ã o nhân tay kia điểm qua chỗ thạch thể đột nhiên biến đến trong suốt có thể nhìn thấy nội bộ hết thảy tầng sáu tiên thê mỗi điểm qua một tầng thì có một loại biến hóa tiên thê tầng sáu mỗi một tầng đều hiện lộ một chương lá vàng giấy mỗi tấm lá vàng phía trên dường như đều ghi chép vô số như là con kiến lớn nhỏ chữ viết những thứ này lá vàng trợn hiện thế gian hư không bên trên vô số chữ cổ trôi nổi tại hư không bày ra tiên kinh tu luyện c h i pháp tại chỗ người tất cả sắc mặt ngưng tụ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 Cái đá này trong t sau ấ một lá lục luận, cái vàng Vô viên Vây vô đài trào này ứng tiên đài lục trọng thiên cảnh giới. Vô thượng tiên kinh sắp xuất thế sao? Thạch viên bên trong sôi trào khắp trốn. Xem tu sĩ không ngừng tranh luận, cho rằng cái này tiên thê bên trong tất có vô thượng tiên kinh.、Hư、không bên trong. giới. đối sôi xuất thế Thạch tu thê tất cho có khắp Hư sắp sao? sĩ xem m vị lao nhân mở ra hai mắt ánh mắt như điện động phá hư không hư không bị xé nứt một lao nhân bỗng nhiên xuất hiện tại thạch viên bên trong giao chỉ thánh chủ nhìn người tới liền vội cung kính nói gặp qua lão tổ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 Cánh phục cái gián dáng. thành nguyên tiên lại biến khôi thu thê tay tay trở kia mua kia Điểm liễm, lại bộ vì ề bạch ngọc h n bên trong lá vàng giấy cũng biến mất không thấy gì nữa.、Thư、không hiện hiện tiên kinh văn, cũng mơ hồ không biến không nữa. h thấy Thư hồ hết thể đều biến mất không thấy mất mất rõ, giấy gì gì lá Vì cổ mơ đều sao đ ố n g nhiên thu hồi điểm nguyên tay thiên thê còn chưa hoàn toàn mở ra không tệ một số tu sĩ hào hào nói ra công tôn lão nhân lắc đầu ngữ khí trầm thấp cũng không phải là ta không dùng điểm nguyên tay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 t r u n g quanh giao chỉ lão tổ bắt đầu khắc họa trận văn hôm nay coi là thật hội có v ô thượng tiên kinh xuất thế sao diêu đảo không ngừng nhìn về phía tòa kia tiên thê nghe đồn ngày xưa đại ngu hoàng triều tổ tiên theo nguyên bên trong thu hoạch được cổ kinh c h u y ệ n này có thể là thật hóa quân phi không mở miệng nói xem ra d i ệ p huynh lần này phần thắng không lớn a khương nhất phi k h e i nói còn lại người cũng không có mở miệng chỉ là yên tĩnh nhìn lấy tiên thê có v ô thượng kinh văn cái kia mộ bia đâu mộ bia có thể từng là nguyên thiên sư đều từng tìm kiếm c h i vật tất cả mọi người đổ thạch người vô cùng kích động muốn phải chứng kiến tiên thê bên trong có phải hay không giấu có v ô thượng tiên kinh chương một trăm chín mươi chín tiên vực c h i vật công tôn lão nhân không nhanh không chậm sắc mặt như thường sau cùng dừng lại cắt đá mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía cổ thụ bởi vì tiên thê đã nhanh kết thúc cho nên cũng không triệu tập công tôn lão nhân đem tiên thê cùng c h ạ m tiên chắt đặt ở sau cùng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 nhất đao bổ tại phong động trên đá giang r i á c ngân đao tung bay tùy ý bay múa ở không trung hóa thành ngân sắc hàng dài không ngừng ăn lấy ống thông gió trên đá thạch thể hình như có đại đạo thiên âm phiêu miểu truyền tụng vô thượng tiên kinh khó có thể nghe rõ không cách nào rõ ràng thấu huyền diệu khó giải thích phong cách cổ xưa tối nghĩa tại bên trong tuyệt đối có vật phi phàm lại có vô thượng thiên âm vang lên tử tích nhu sắc mặt ngạc nhiên tiên thiên đạo thai trời sinh đường tắt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 tiên nhạc không ngắt tâm vang chỗ kia vóng ánh khắp nơi bình thường tu sĩ căn bản là không có cách thấy rõ trong vầng hào quang đến cùng tồn tại vật gì một đạo cựu sắc thần hà vờn quanh xung quanh thể ngọc cũng không phải ngọc như kim mà không phải kim diệp trường ca nâng lên viên kia thần vật cái này thần vật gặp gió réo rắt v ă n g lên vóng ánh m à ướt át mỹ lệ trói lọi giống như là thế gian đẹp nhất b á o vật đáng tiếc lỡ sinh trần thế thần vật giao chỉ lao tổ t h ấ thế lắc đầu thở dài nói tiên linh lung, nếu có tiên khí tẩm bổ có thể khắc theo nét vẽ bên trong thiên địa đạo ấn là thiên địa mà sinh tiên kinh chuyên ô n đưa nó mang vào tiên v ự c nương theo tiên khí quán thâu tấu lên tiên nhạc liền có thể tỉnh lại kiếp trước ngủ say chi nhớ diệp trương ca thản nhiên nói thế gian này đến cùng có tiên hay không đều không được biết nơi nào tìm được tiên khí đến tẩm bổ nó giao chỉ lão tổ nói ra ngữ khí mang theo tiên mới vật này lỡ sinh trần thế chỉ có thể ở xuất thế lúc tấu lên đại đạo tiên âm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 nhiều lời vô ích cắt đá đi diệp trường ca trông thấy công tôn lão trong mắt người tự đắc thản nhiên nói đúng nhanh cắt đá phân thắng bại ta muốn nhìn đằng sau kỳ thạch bên trong đến cùng là vật gì vây xem tu sĩ đều như vậy hô không ngừng xem chừng lấy đằng sau bốn tòa còn chưa mở ra kỳ thạch nóng mắt không gì so sánh được công tôn lão nhân chuyển ra cái k i a m ộ t khối tên là c h ạ m tiên chát kỳ thạch trong tay chỗ n g ọ c ngọc đao lại tái hiện vừa mới như vậy mỹ lệ chỗ n g ọ c ngọc đao múa ở giữa biến ảo minh nguyện trọt h u y ế t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 diệp trường ca vung lên ngân đao không ngừng có vôi vẩy xuống hán dọc theo trong đá hoa văn m à c ắ t một trận đao mang chất động phần ngoài thạch thể toàn bộ chóc ra đạo tháp bên trong vẫn là đạo tháp nguyên tử khiên đồng tử c o rụt lại vì sao khối đá này như thế thần dị mở ra ngoại tầng tầng bên trong vẫn là đạo tháp vô số người sợ hãi thán phục cái kia giao trì lao tổ cũng không ngừng dò xét tòa kia đạo tháp công tôn lão nhân meo cặp mắt lại không ngừng nhìn về phía trong lúc này tầng đạo tháp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 giống như là một vầng mặt trời trói l ó a hoành không ở đây đâm hai con ngươi không thể nhìn thẳng ở giữa xuất hàng xuất hàng có tu sĩ hô lớn diệp trường ca cũng không có dừng lại trong tay động tác trong tay ngân đao tung bay lưới đao d u o văng chỗ vô số mảnh đá vẩy xuống diệp trường ca lùi lại ra ngoài ống tay háo vung lên cuốn tại kim sắc thần hoa phía trên mảnh đá toàn bộ hóa thành bột phấn tiêu tán trong vườn đá bộ đều bị đạo này sáng trói không gì so sánh được kim sắc chiếu sáng Cái kia một khối trận đạo âm vang lên mọi người ở đây toàn bộ thân hình chấn động thanh chủ cấp bậc cường giả mặt sắc mặt n g i n g trọng giao chỉ lao tổ tay bên trong pháp tắt phung trào đem cái kia lóng lánh ánh vàng nguyên thạch trong phong ấn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 tháp á đá m tầng vỏ ì n cũng là dùng h thể c là i này t h á vì ì h này h sinh tháp, bệnh h Một tòa trời t đạo tháp, đã n mình đạo lý, khắc họa bộ phân thiên h thuộc khắc hỏa ra địa bộ về đạo đại đạo. đ lý, â là một tòa trời sinh thánh binh, thiên địa sinh binh, sinh dẫn ư ỡ n mình phun ra nuốt vào thiên địa ánh bình minh, hút vào nhật nguyệt tinh huy. Tháp này g và vào vào đạo địa trạch. quý huy. tự hút Tháp ra Hội d ra bầu trời đại đạo mọi loại pháp thì b u ô n g xuống nơi này tự mình hướng về bố hạ c ầ m chế khởi xướng công phạt ông tháp này quanh thân thoát động một tiếng vang lên dường như đại đạo thiên âm thiên âm hung hăng đụng vào cái kia cấm chế phía trên ầm ầm phía kia cấm chế cùng thiên âm giao kích chỗ phát ra to lớn oanh minh cấm chế phía trên dần dần tràn ngập lên nát vết thủ vườn lao nhân mặt sắc mặt ngưng trọng ra cố cấm chế cái kia tháp không ngừng vạch động thiên địa đại đạo hoành kích cấm chế nhưng thủy trung không cách nào đánh vỡ cái kia một đạo cấm chế tháp này trời sinh đất nuôi thế mà sinh ra linh trí giao chỉ trưởng lão kinh hô một tòa sinh ra linh trí thánh binh hơn nữa là chín tầng đạo tháp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 đây là lớn thứ tư giá trị cái này giá trị xa xa không phải thái cổ vương tộc đầu lâu c h ỗ có thể sánh được chư vị thánh chủ bình luận chương hai trăm linh một m ộ đĩa trong đám người một mảnh bước lên phun trào đều muốn xích lại gần trước nhìn một chút tòa k i a kim sắc đạo tháp ông kim sắc tiểu tháp quanh thân chấn động một trận đạo minh vang lên không ngừng bước lên phun trào đám người thân hình đều bị định trụ tháp này có thể thông qua cấm chế thi triển nhất định bí thuật tử phủ thánh chủ sắc mặt ngưng lại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 nặng nề tối nghĩa trận văn h i ể n hiện nhìn không ra rõ ràng không thấu công tôn lão nhân cách không vung lên chối ngoặt ngọc đao đao mang tràn dễ ổn bàn bay mà lên công tôn lão nhân liền chạm thất đao đao mang liên tục phi lên mỗi người đánh xuống tiên thê bảy đạo trên cầu thang giang giác đao mang mở ra bảy đạo bậc thang phá vỡ bên trong công tôn lão nhân tại thạch viên bên trong múa đao mang dường như múa một hàng dài long đầu chỗ không ngừng phun ra đao mang mảnh đá vẩy ra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 hóa thành cho có ca Trường tác từ động bụi. Diệp một loại kỳ diệu vật luật, lưu kéo theo trong diệu kỳ khí, nguyên vật đá chút u nguyệt ở giữa, trong tay ngân nguyệt lưu chuyển y tay tay ể n trong ngân trong ngân thần một Một đạo kỳ lạ thần hoa. giữa, ở lạ c h kỳ tiên quang sáng lên tiên quang so trên bầu trời mặt trời càng thêm lóa mắt một phương này trong vườn đá hết thảy đều nhiễm tiên mang thạch phàng bên trong người bị cái này tiên mang vừa chiếu nhất thời thể xác tinh thần cũng giống như bị rửa trở nên tinh khiết thấu triệt dị thường một đạo thất thải sắc hà quang dần dần thay thế cái kia một chút tiên mang màu sắc rực rỡ vân vụ lượn l ờ thạch viên ánh sáng pha trộn tự có một cỗ thần kỳ linh khí to lớn sinh mệnh lực ở chỗ này thạch viên đ ờ y ra thạch trong viên hoa cỏ sinh trường tốt không ngừng thuế biến đoá hoa nở lại tạng táng rơi ở trong đất bùn đảo mắt gặp nhưng lại chỗ nhánh nảy mầm nặng nôn nụ hoa thời gian mấy cái n h á y mắt trong vườn hoa cỏ đã vượt qua hơn mấy chục cái xuân xanh thật là cường thỉnh sinh mệnh ba đ ộ n g bực này linh khí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 trong vườn hoa cỏ đã siêu thoát phổ thông tiên thảo linh hoa rút đi bình thường tướng cái này mộ bia bên trong đến cùng có cỡ nào tiên tàng vậy mà dẫn tới biến hóa như thế hoa cỏ khô vinh trong nháy mắt mấy hơi thở đã siêu thoát tự thân giam cầm đến tột cùng là bực nào tiên tàng các tu sĩ hoảng sợ nói diệp trường ca trong tay cái kia một vòng ngân n g u y ệ t bay múa lạnh lùng dị thường vô số vôi tung bay bất quá tay bên trong cái kia vòng ngân n g u y ệ t tốc độ thả chấm rất nhiều cẩn thận tới gần cắt giảm thân hình mộ bia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 một gốc bất tử thần dược hạt giống diệp trường ca mỉm cười diệp trường ca nâng lên viên kia phong tồn lấy hạt giống nguyên thạch trên thân bị một cỗ thần quang quấn quanh cả người giống như là phát sinh không gì so sánh được thuế biến bị một cỗ cường đại sinh mệnh lực tẩy lễ giống như thoát thai hoàng cốt cái kia ngọn nguồn trung bạch trạch phun ra nuốt vào thiên địa tinh mang tiếp dẫn thiên địa linh khí đặt vào quanh thân đã từng truyền thuyết thì ra là thật giao chỉ lão tổ tự lẩm bẩm bên trong thiên địa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 cảm giác hết thể đều như vậy không chân thực từ tích n u giao chỉ liêu hạ tuyển vân hoàng chúng nữ vây quanh nụ cười trên mặt dị thường rực rỡ thái sơ thánh chủ nhìn lấy diệp trường ca nhìn qua hơi hơi nâng tay chúc mừng diệp huynh thắng được đ ổ ước lần này đổ thạch đủ để kinh thiên động địa t i ể u giao vương tiểu bằng vương hướng về diệp trường ca chúc mừng nắm diệp huynh chi phúc k h n g mỗ lại kiếm một món hời không đ ă n g hướng về diệp trường ca vừa chắp tay cười ha ha chữ không nghĩ tới diệp h u n h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 khó công tôn lão nhân, ngũ vực. Ngũ vực nhân, tiên tiên nhân tại cổ thụ bên trong cắt ra to bằng đầu người thần nguyên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 câu nói này trong nháy mắt c h u y ể n khắp ngũ vực bắt hoang tất cả mọi người tại chứng kiến một tôn b á c văn nhiều học thiếu niên đại đế quật khởi nam vực quý gia quý gia gia chủ nghe nói sinh con làm như diệp trường ca về sau tâm thần thoát động người tới chân trời dị tượng đột h i ể n hư không bên trong một chiếc gương sáng tối chập trờn một con sông lớn lao nhanh mà đến giống như b ù n long nhảy hướng nơi xa lưu nhập chỗ tối bên trong hư không cái kêu một đạo tên là quý thủy hà c h ạ y rơi thẳng thái sơ thánh địa thái sơ thánh chủ cùng ba vị lão tổ tự mình tiếp kiến linh trà tiên k h í bốn phía vô thượng dị hương phiêu đãng quý gia gia chủ uống vào một ngụm linh trà cửa vào hương thơm giống như là uống vào thiên điệu đại đạo vạn vật p h á p tắc hết thể đều minh ngộ trái tim trong đầu thần thức chỗ sâu giống là có người truyền tụng vô thượng tiên kinh giảng thuật thiên điệu đạo lý trình bày vô thượng p h á p tắc một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác nổi lên trong lòng giữa phiến thiên điệu này đạo lý p h á p tắc đột nhiên rõ ràng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 Tương lai thành tiểu khẳng định lai h k ô n thánh tử phía dưới. Thái sơ thánh chủ khe nói. Ngũ g tại ta tử Thái dạy dưới. phía chủ khe sơ vực đều lao tổ lưu tinh, tinh nguyên trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc sinh con làm như diệp trường ca một câu nói kia tại ngũ vực ở giữa truyền mưa gió người người đều biết thánh giáo thánh tử diệp trường ca vô thượng tài tình vô song chiến lược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 thì là dựa vào n ả y thể lực á p quần hùng mà tranh đạo chưa từng bại một lần vắt ngang vạn cổ quý gia gia chủ không ngừng c ả m khái v ô ngã đại đế vô thượng tài tình càng có tiên thiên thánh thể đạo thai loại n ả y thể chất tại nhiều thiên kiêu bên trong chỗ hết tài năng chưa từng thành đế lại có thể tay không đối cứng cực đạo đế binh vạn cổ khó gặp a tiên thiên thánh thể đạo thai làm thật là khủng bố cùng cực thái sơ thánh c h ủ hơi hơi nâng tay nói lên tiên thiên thánh thể đạo thai ta quý gia con cháu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 mở tiệc chiêu đại khương gia giao chỉ tứ đại bất hủ hoàng triều t ử phủ thánh địa các loại vô số đại thế lực trước tới tham gia lễ đính hôn châu ngồi diệp trường ca một người vượt qua hai cái đại cảnh giới hoành kích cổ tộc thánh nhân tử đệ chấn động toàn bộ tiên võ đại lục cái này là bực nào chiến lược đánh phá thần thoại siêu thoát t ă n g cấm bày ra vô thượng đại đế chi tư tất cả mọi người biết diệp trường ca càng là thân phụ thánh thể đại thành thánh thể chiến lược thiên hạ đều biết có thể cùng đại đế tranh phong lúc này diệp trường ca siêu thoát tám cấm bên ngoài tương lai đại thành chém giết đại đế cũng có khả năng đồng thời đại thành thánh thể ít nhất cũng có thể sống một vạn năm trong tương lai dung chuyển không đã loạn thế tranh đạo bên trong chính là không gì so sánh được c h ấ n nhiếp sinh mệnh cấm khu cũng không dám tùy tiện trêu chọc cái này có thể che chở quý g i a trí ít một vạn năm bình an nếu là tương lai đường thành tiên hiện thế sẽ có lấy không gì sánh kịp ưu thế một người thành mà thiên hạ an tại đi qua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 một đạo thác nước vởn quanh chúng tòa thần sơn ở giữa vách đá vách núi treo leo càng có dáng lành điện lượn quanh tiên thảo linh hoa tô điểm bên trong diêu quang thánh địa thánh chủ đích thân tới trung châu đại ngu hoàng triều hoàng chủ ngu một rõ ràng giá lâm giao trì thánh địa thánh chủ giá lâm tử phủ thánh địa thánh chủ đích thân tới bang vân tiên cung cung chủ giá lâm theo từng đạo từng đạo truyền âm cái này đến cái khác đại nhân vật không ngừng chạy đến cũng là thân thể chưa đến này cũng đều phái người đưa lên trọng lễ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 cũng có tất h thần vương, vô pháp Khương bạch thần h ể mang một gia này vương, tưởng tượng. Khương gia bạch thần vương người về vị vô về, vô cái c tí trở số n động. Quý gia gia chủ nên đón vị này gia gia Quý chủ bạch vị í thần vương. cả u n nền thần vương. Trưng 205, xâm phạm. Kẻ đến không thiện. g Tất phạm. xâm Kẻ c mọi người ánh mắt hướng về tôn này bạch l í thần vương nhìn qua toàn bộ tiên võ đại lục không ai không biết đã từng khương g i a bạch l í thần vương ngày xưa hắn mặt trời giữa trưa vừa ra tay thiên hạ liền tụ tập chú ý tứ phương r ũ n g d y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 đại ngu hoàng chủ trong mắt giật mình diệp trường ca vậy mà tại tổ sơn bên trong bình yên vô sự đi ra cũng cứu trở về giang thần vương bang vân tiên cung cung chủ mặt sắc mặt ngưng trọng vì sao diệp trường ca một thánh huyết liền có thể cứu cái này bạch lý thần vương diêu quang thánh chủ lắc đầu không hiểu mọi người hiện tại mới hiểu được bạch lý thần vương tự mình đến đây nguyên lai thật sự là vì ăn mừng diệp trường ca cùng quý tử duyệt đính hôn niềm vui mà đến diệp trường ca đối với bạch lý thần vương ân cứu mạng một thánh huyết càng làm cho bạch lý thần vương nộ ra thần vương thể bản nguyên sống thêm đời thứ hai thế mà chư vị thánh chủ lại chưa từng nghe nói t h á n h thể chi huyết có như thế ảo nghĩa vậy mà có thể giúp thần vương thể nộ vừa v ậ n chất vô thượng ảo nghĩa vô số tu sĩ không khỏi lắc đầu thái sơ thánh tử diệp trường ca thánh thể không gì so sánh được thần bí lại không biết là cái gì thánh thể thái cổ vương tộc huyết nguyệt tộc thánh nhân đích thân tới thái cổ vương tộc la ma tộc thánh nhân đích thân tới thái cổ vương tộc ngân huyết tộc thánh nhân đích thân tới quý gia trên dưới thậm chí đến đây tham dự lễ đính hôn tất cả mọi người nhữ mày quý gia chưa từng cho cổ tộc phát ra qua bất luận cái gì thiết mời hôm nay thái cổ vương tộc không ngợi mà tới mà lại đến đều là đã từng thập đại h u n g tộc riêng là sau cùng tên kia vì ngân huyết tộc vương tộc tại thái cổ danh s ư n g vô miệng hoàng tộc thiên phú đáng sợ chưa từng đi ra cổ hoàng lại từng vài lần quân lâm thiên hạ hôm nay ngân huyết tộc thánh nhân mang theo hai cái thái cổ vương tộc mà đến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 trong mắt l ó e lên một tia bị phẫn la ma tộc cùng huyết nguyệt tộc thánh nhân đứng thẳng ở ngân huyết tộc thánh nhân sau lưng sắc mặt kiêu căng hai mắt đang mở hí đều là khinh miệt diệp t r ư ờ n g ca sắc mặt dần dần băng lãnh tại ta trong mắt các ngươi bất quá đều là chút tiên đài bốn tầng phế vật la ma tộc cùng huyết nguyệt tộc nghe nói sắc mặt băng lãnh sắc ý s ô n g lên trời không đánh tan cái này mấy ngàn vạn g dặm mây trắng thánh thể tinh huyết ta còn chưa từng thường văn huyết nguyệt tộc cái kia người trong mắt lõe lên khát máu ánh sáng thánh thể thân hồn ta cũng chưa từng p h ẩ m qua la ma tộc sắc mặt băng lãnh chỉ là ngự a khí dày đặc tràn ngập thấu xương sắc khí hai người đều nhìn về ngân huyết tộc thánh nhân sắc mặt ngân huyết tộc thánh nhân chỉ là yên lặng đứng thẳng chỉ là thần sắc càng càng lạnh lùng ngầm thừa nhận bọn họ xuất thủ vô thượng uy áp lan tràn thánh nhân khí thế tràn ngập đẩy ra vạn đạo phát ra gào thét thiên địa pháp tắc chấn động mấy ngàn vạn dặm sơn hà run rẩy sinh linh toàn bộ quỳ xuống bị uy áp trấn trụ gián phục trên đất huyết n g u y ệ t tộc thánh nhân d á người n g ưu nhã khuôn mặt tuấn lãng một vòng tinh hồng huyết n g u y ệ t chấp trưởng trong tay chiếu sáng hắn trắng sáng không gì so sánh được khuôn mặt nhiễm một vệ hồng nhuận phân thớt hắn hai ngón vung lên một vầng huyết n g u y ệ t hóa một táng đỏ chém về phía diệp trường ca đầu lâu la ma m tộc thánh nhân d á người n g vĩ n g ạ cao lớn t r ắ n g kiện cơ trên hạ thể màu xanh lam thần hoa không ngừng lưu chuyển bên trong cái k i a một đôi thần nhãn màu xanh lam ánh sáng đại phóng chiếu sáng cái này vùng trời vây xem tu sĩ thần hồn chấn động như muốn thoát thể mà ra kim sắc khí huyết ngập trời giống như là lật lên thao thiên cự lãng ánh sáng thần thánh vàng lóng chiếu dọi tại diệp trường ca băng l ã n h trên mặt diệp trường ca mô phỏng nếu vô tình vô dụng sắc mặt băng l ã n h thần minh cao cao tại thượng chấp trưởng chúng sinh sinh tử thánh thể sáng trói l o e sáng cơ thể lộ ra ánh sáng màu vàng quanh thân huyết dịch c h ả y xiết phun trào bên trong có thể lắng nghe sấm sét nổ vang ẩm ẩm hư không nổ tung bầu trời lắc lư chấn thiên tiếng vang khoáy động mấy cái mấy ngàn vạn dặm sơn hà trong nháy mắt nổ tung hóa thành hạt b ù i tiêu tán vô hình ở giữa trên trời mây trắng toàn bị đánh nát phương viên nghìn vạn dặm đều là làm không mây chi hư không trên trời cao giống là nhật nguyện tranh huy lập lòe bị phân hai nửa hư không lập lòe vô thượng ánh vàng như huy hoàng mặt trời thần thánh cuộn cuộn vạn vật sinh t r ư ở n g thiên đ ị a nhiễm tinh hồng huyết sắc lạnh leo t r ă n g khuyết âm lanh t à ác thiên đ ị a t i n h mịch chương hai trăm linh sáu tái chiến cổ tộc đại năng chiến hai vị thánh nhân diệp trường ca toàn thân vàng dựng c h ấ p động hai tay giống như là một vòng mài thế bản đem cái kia một đạo tinh hồng huyết nguyệt xinh xinh mài nhỏ giang dắc cái kia một đạo tinh hồng huyết nguyệt nổ tung diệp trường ca trông thấy cái kia một đạo màu xanh lam ánh sáng đánh tới dị tượng rung động một gốc thanh l i ê n cắm d ễ hỗn độn tam diệp thanh lục hùng vĩ và cổ điển mỹ lệ mà vô thượng thanh s á c thần hoa vẩy xuống diệp trường ca quanh thân bảo hộ diệp trường ca không nhận vạn pháp xâm hại ầm ầm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 đồng tử co rụt lại phải biết hắn móng tay có thể trực tiếp xé rách thánh nhân thành 973 m b ả n h nhưng là bây giờ lại không cách nào xé rách diệp trường ca thánh thể ngược lại móng tay vậy mà đoạn chúng tu sĩ hít một hơi lanh khí muốn là đổi lại người khác tại thái cổ vương tộc vừa mới nhất kích phía dưới khẳng định hắn phải chết không nghi ngờ vain vain vain hai người giao tiếp chỗ vạn đạo gào thét t hư a không nổ tung thánh nhân uy áp không ngừng quyết tán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 Cứ thế mà xé rách. Máu tươi vẩy xuống không chung. thế tươi Thế không mà Máu mà xé xuống cái i vẩy k A huyết dịch hóa h t à n h huyết trâu, u rơi x ố n g đất trong nháy mắt sinh ra vết ra rách. nháy sinh h u y ế t n g u y ệ tộc t thánh nhân sau lưng cánh rơi bị xé nước phát ra thống khổ chu lên diệp trường ca thân hình bùng lên trong nháy mắt bất chợt tới đến huyết n g u y ệ t tộc thánh nhân trước người chết đi diệp trường ca hai mắt phát l ệ n h quyền ảnh trong nháy mắt hướng về đầu của hắn đánh tới la ma tộc thánh nhân nên đón ẩm ẩm thương không run rẩy giống như là muốn rơi xuống phiến thiên địa này ở giữa p h á p tác trật tự hỗn loạn hư không lôi đỉnh nổ vang thật mạnh tuy nhiên chỉ có tiên đài tầng hai tu vi lại có đuổi sắt chúng ta chiến lực la ma tộc thánh nhân đồng tử c o rụt lại đây là một cái tiên đài tầng hai tu sĩ sao nơi xa ngân huyết tộc thánh nhân n h ư mày mặt s á c mặt ngưng trọng diệp trường ca thối lui một gốc thanh l i ê n vờn quanh quanh thân m à c h u y ệ n trong hư không chìm chìm nổi nổi la ma tộc thánh nhân kéo huyết nguyện tộc thánh nhân huyết, huyết phun trào nhanh chóng chữa trị t h ư ơ n g thế thế mà sau lưng cái kia đối với cánh rơi lại khó có thể chữa trị có một loại vô thượng khí thế ở trên vườn quanh khó có thể ma d i ệ t kẻ này rất mạnh n h ư không nhanh chóng trừ bỏ cuối cùng trở thành họa lớn huyết n g u y ệ t tộc thánh nhân sắc mặt tâm trầm ẩm ẩm bầu trời nổ tung khắp nơi run rẩy thiên địa vạn đạo bị dẫn ra pháp tác trật tự tràn ngập hai người cùng nhau xuất thủ thần thông hà mang phút chốc mà lên trật tự thần liên biên nộp dệt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 ông ngong ngong phun r a nuốt vào vô thượng phong mang tranh tranh vang lên bao trùm bên trong thiên địa diệp trường ca vận khởi đ ấ u chiến thắng pháp vạch ra một thanh vô thượng thần kiếm vận tải thiên địa kiếm ý keng kiếm mang hoành không phiêu đãng một trăm ngàn dặm thương khung đều bị vạch ra một đạo kiếm ngân hai vị thái cổ vương tộc thần thông trực tiếp bị chém đứt trật tự pháp tắc sen lẫn thần liên bị bổ nát tiêu tán ở hư không diệp trường ca chân đạp hư không bước xuống đạo văn hiển hiện nặng n ề mà tối nghĩa trong nháy mắt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 dầm dầm dầm vô số kiếm mang hoành kích tại hư không thiên địa hư không đột nhiên phát sinh vô số kiếm ngân huyết nguyệt tộc thánh nhân trong tay màu đỏ móng tay hồng quang lấp lóe chỗ đầu ngón tay rơi từng giọt máu huyết dịch trong nháy m ắ t hóa thành vô tận hải dương thôn thiên tre lấp mặt trời biển máu lan tràn không ngừng đánh thẳng vào diệp trường ca bản tôn la ma tộc thánh nhân cơ thể lam hoa lưu chuyển nơi đây sơn hà mười ngàn dặm lại làm vô tận quỷ vực vô số hồn linh kêu gen du đãng bên trong trời âm u ngập trời quỷ khí dày đặc lệ quỷ hồn linh t ê u gạo t h a n h âm d í t lên ẩm ẩm phiến thiên địa này teo rên bầu trời khắp nơi đều đang không ngừng rung động cái k i ê u một vầng mặt trời trói l ó a vĩnh hằng mất đi ánh sáng phiến thiên địa này bỗng nhiên tối đi xuống diệp trường ca một thân kim sắc khí huyết thấu thể mà ra hóa thành một mảnh hải dương màu và nóng cùng biển máu không ngừng t r ù n g kích bầu trời phía trên màu vàng đỏ hai màu biển máu che đậy bầu trời kim sắc biển máu hóa thành một đạo kim sắc bảo bình minh t á i thiên địa dẫn ra vạn đạo phát tắc chấn áp vạn trên đường dường như muốn đẻ g â y thương khung kim s á c miệng bình nghiêng về đem cái kia tinh hồng biển máu không ngừng hút vào bên trong muốn đem biển máu sinh sinh luyện hóa vô tận trong quỷ vực vạn quỷ kêu trên keng từng đạo từng đạo kiếm khí không ngừng bổ rạch nước trường không chặt đ ứ t vạn quỷ giang giác quỷ vực run không ngừng không ngừng xuất hiện vết n ư ớ c không thể thừa nhận bên trong vô thượng kiếm ý vô thượng kiếm ý không ngừng tại quỷ vực phía trên thiên địa run dày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 như là sơn hồng phút chốc buộc phát ra mấy ngàn vạn d ằ m sơn hà sơn linh trong nháy mắt dạn nước nước sông quẩn quẩn ngập trời tùy ý đảo lưu phiến thiên địa này vạn đạo gào thét trật tự pháp tắc dối loạn hư không không ngừng bị xé nước bầu trời có sấm sét nổ vang chẳng những bổ rơi trên mặt đất huyết n g u y ệ t tộc thánh nhân cùng lam mà tộc thánh nhân cùng nhau bay rớt ra ngoài miệng phun màu tươi diệp trường ca đứng thẳng hư không bên trên sắc mặt băng lãnh quan sát hai người giờ khắc này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 vây xem tu sĩ nghị luận ở mỹ không ngừng nhìn về phía đứng lặng trong hư không hai người v â anh v â anh v â anh kim s ắ c khí huyết c u ộ n c u ộ n ngân s ắ c khí huyết ngập trời lẫn nhau đối đầu hư không không ngừng phá nát nổ tung hư không trong linh khí lưu chuyển đột nhiên ngừng ngưng kết bên trong hai người đứng vững hư không bên trên khí thế như là đ ổ i núi r ồ i dào c u ộ n c u ộ n không ngừng chạm vào nhau hư không ngừng trệ kim ngân thần hà phóng lên tận trời hóa thành một vùng ánh sáng không ngừng va chạm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 coi như hắn tại diệp trường ca c ổ này tội tác cũng không có chiến lược như vậy chỉ sợ thì liền lúc trước vị kia đại đế thời cổ cũng không kịp a quý ra ra chủ sắc mặt trên mặt ý cười không lo lắng chút nào diệp trường ca không địch lại thái sơ thánh chủ sắc mặt như thường trong mắt sát ý để tại chỗ thánh chủ cấp nhân vật giật mình ngân huyết tộc thánh nhân mặt sắc mặt ngưng trọng hắn sau đầu thần luân trong nháy mắt một phân thành hai trái là huy hoàng mặt trời phải là trong trẻo tàn nguyệt nhật nguyệt đều bị ngân mang nhiễm nhật nguyện thỉnh thoảng tách ra thỉnh thoảng hợp cùng là một thể nhật nguyện tản ra ngàn vạn ánh sáng mỗi một đạo ánh sáng đều là ngân s ắ c trong suốt không gì so sánh được diệp trường ca chi tôn thánh thể ánh vàng sáng trói tay bên trong kim sắc trường quyền đánh nát từng đạo từng đạo ngân s ắ c ánh sáng cái k i a một vòng nhật nguyện nhất thời chào đón diệp trường ca vận khởi lục đạo luân hồi quyền sau lưng ẩn ẩn hiện hiện sáu đạo bàn quay chậm dãi du chuyển một đạo thần bí ý vị lưu chuyển lưu chuyển kim sắc ánh quyền phía trên ầm ầm giống như là hai phương thế giới va chạm nổ vang nhật n g u y ệ t cùng lục đạo chạm vào nhau ánh trăng mất đi ánh sáng mặt trời ngân hỏa dập tắt lục đạo luân hồi chúng sinh phai mở tiêu tán hư không bên trong bên trong thiên địa bắt đầu khó có thể chịu đựng hai người dây năng lượng đến t r ú n g kích không ngừng gào thét ngân huyết bốc lên kim huyết phun trào giống như buôn lôi oanh minh rung động phủ kín ngân sắc lân giáp quyền đầu cùng nắm đấm vàng không ngừng đối kích va chạm và anh thiên địa oanh minh d ã núi hóa thành bột mịt trong h thể va chạm mang theo â n mang để va sức gió đủ để xé á c ca h hư không. Diệp trường Diệp t r thư â n lòng thể t ợ tượng n chấn động. Lòng tượng chi lực lưu chuyển quanh thân, huyết dịch lưu động g tế bắt huyết bào đầu lưu lưu chi lực dịch không é o t e o Trong chấn thiên minh. hư h Giống. tê k chuyển đến gầm lên giận dữ diệp trường ca một quyền đánh lui ngân huyết tộc thánh nhân đứng sừng sững hư không bên trên một cô bệ n g h ệ thiên hạ khí thế tự nhiên sinh ra kim ngân hai màu thần hà đại phóng trên trời mặt trời đột nhiên mất đi sắc thái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 thương khung tựa hồ muốn nghiêm đ ổ cựu trọng thiên như muốn phá vỡ rơi xuống tại nhân gian ẩm ẩm thương khung không ngừng nổ tung trên trời cái kia vầng mặt trời không ngừng phóng xạ ánh sáng cái kia một vành mặt trời đ ỗ n g nhiên mất đi nhiệt độ cùng l ộ n g lấy kim dương cùng bạc ngày từ từ bay lên phân hóa thiên địa này sơn hà v ạ n đạo thần mang huy sái chiếu rọi vạn vật ánh vàng ánh bạc sen lẫn vẩy xuống thiên địa lại hóa thành vô thượng diệu thổ huy mang vẩy xuống chỗ vạn linh sinh trường bên trong thiên đ i ệ một mảnh vui mừng linh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 dây cung d i ệ u mà lên phong cách cổ xưa mà tối nghĩa hắn ngân n g u y ệ t tộc danh s ư n g vô miệng hoàng tộc chiến lược phi phạm thế mà lại không cách nào trấn áp diệp trường ca phải biết diệp trường ca chỉ có tiên đài nhị trọng thiên tu vì a đồng thời nếu như tiếp tục chiến đấu chỉ sợ sau cùng bị thua là hắn ẩm ẩm đột nhiên cái kêu đạo thần luân dâng lên một đạo ánh b ạ c bay thẳng thương khung đ ỉ n h chót vạch động thiên địa đại đạo thôi diễn trật tự phát tác và anh thiên địa h o n h minh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 tất nhiên lại là một tôn vô ngã đại đế